118 không có cái xấu ác. Tôi nguyện cầu với thượng đế, xin ngài cất bỏ sự khổ đang khiến tôi ưu phiền. Tuy nhiên, sự khổ này được thượng đế gửi đến cho tôi để tôi có thể vượt qua cái ác. Một ông chủ quyết trọi và đám gia súc của ông là để xua chúng khỏi một vực lúa đang bốc cháy để cứu chúng. Nhưng bài ra xuất lại cầu nguyện xin đừng bị roi quất. Những vấn đề nhỏ có thể khiến chúng ta mất quân bình. Những vấn đề lớn ngược lại có thể mang chúng ta trở lại cuộc sống chân thực, cuộc sống tâm linh của ta. Người ta cần sự đau đớn về vật chất. Những nỗi khổ của ta giúp ta hiểu những phúc lành của mình. Nếu ta không trải nghiệm sự khổ nỗi đau đớn và những thất bại của bản thân thì ta sẽ không có cái gì để so sánh với niềm vui, niềm hạnh phúc và sự thành công của mình. Hãy tìm kiếm những cơ hội để đẩy mạnh sự tăng trưởng tâm linh của bạn, rồi cái phần cay đắng của sự khổ sẽ biến mất. Chú giả: Một sự khổ này được thượng đế gửi đến cho tôi. Đa phần các nhà thần học kỳ tô giáo đều nghĩ như tôn sôi. Sự khổ được Thượng Đế gửi tới cho con người một cách cố ý, để qua đó họ có thể thanh lọc linh hồn mình và sau cùng có thể kết hợp với Thượng Đế. Tuy nhiên, luận cứ này chỉ thuyết phục được một số người có đức tin, đa số còn lại thường tỏ ra ngừa vực luận cứ này. 2. Người ta cần sự đau đớn và bệnh tật. nhìn nỗi khổ của ta giúp ta hiểu những phúc lành của mình. Khổ đau bất hạnh cũng có mặt tích cực của chúng. Khi bị bệnh, ta mới thấy sức khỏe là quý. Ngoài ra, sự khổ đau bất hạnh có thể giúp ta hiểu cuộc đời sâu sắc hơn, giúp ta phát triển cuộc sống tâm linh của mình. Tuy nhiên, khổ đau và bất hạnh cũng có thể có tác dụng tiêu cực đối với một tâm hồn yếu đuối. kỳ khổ đau và bất hạnh có thể đẩy họ xuống vực sâu mãi mãi